Quốc tự giám. Theo cách nghĩ của riêng tôi thì tuần rồi Quốc tự giám lại mở rộng cửa đón nữ sinh viên nước ngoài. Cô cùng dứa nữ sinh xứ người lần đầu tiên vào trường đại học cổ xưa nước mình không khỏi bỡ ngỡ. Cô đứng rất lâu nơi khoe văn cát, nhìn qua cửa sổ lớp học hình tròn để thấy một bầu trời Việt Nam lập qua cả ngàn năm văn hiến rồi ghi chép, tự tay ghi chép Dường như trời xuân Hà Nội nói với công chúa điều gì. Có người cùng ngồi coi với tôi buổi truyền hình tường thuật cánh nữ sinh công chúa ghi chép đã có ý kiến, công chúa sang làm khách mà không có thư ký riêng sao? Có chứ, nhưng đã gia quốc tử giám thì con ông cháu cha cũng phải tự học trên màn ảnh nhỏ, bài học của riêng tôi công chúa đã lại rời bầu trời xanh để đến giới hàng bia đá tiến sĩ